237. Hành động. Nhiều điều xảy ra trong thế giới xung quanh ta thì ở bên ngoài tầm kiểm soát của ta. Nếu Thượng Đế muốn một cái gì đó xảy ra trong một cách khác hơn cái cách mà chúng ta đã hoạch định thì có nghĩa là Ngài đã muốn nó xảy ra theo cách đó. Chúng ta đừng nên cố đi ngược lại ý chí của Thượng Đế. Chúng ta không nên chỉ cố trở thành người tốt. mà còn phải thực sự thể hiện cái tốt bằng những hành động của mình. Nếu bạn thực sự muốn tự do, hãy chế ngự những dục vọng của mình. Đâu là điều tốt đẹp nhất phải làm khi bạn vội vã? Câu trả lời: không làm cái gì cả. Bạn có thể không biết chính xác phải làm cái gì trong một khoảnh khắc cụ thể, nhưng bạn thực sự biết chính xác cái mà mình không nên làm. bằng cách tránh cái mà bạn không nên làm, bạn nhất thiết sẽ khởi sự làm những điều mà mình nên làm để sống một cuộc sống tốt. Chú giải, nếu bạn thực sự muốn tự do, hãy chế ngự những dục vọng của mình. Xét cho cùng ít thì chưa mấy ai gọi là hoàn toàn tự do. Hiểu theo nghĩa tự do tâm hồn, ngoài những dục vọng hữu thức và ý thức nhận biết, còn có vô số những dục vọng vô thức hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức con người.